279 Sự hợp nhất trong linh hồn. Nếu một người chỉ sống cho thân thể y thì như thể y đã tự giam nhốt mình trong một nhà tù. Kẻ nào sống cho linh hồn mình mở những cánh cửa nhà tù của y và tự giải phóng mình. Đừng xuất lời lương tâm bạn mà hãy lắng nghe nó. Nó sẽ dẫn bạn về phía chân lý mà bạn cần tìm kiếm. Tại sao tôi cảm thấy quá giận dữ khi tôi có một mối bất hòa với một ai đó? Tại sao tôi cảm thấy quá bối rối khi tôi không yêu một con người đặc thù nào đó? Khi chúng ta không yêu kẻ khác và chúng ta bất hòa với họ, có nghĩa là chúng ta đang bất hòa với thượng đế, kẻ sống bên trong tất cả chúng ta. Chúng ta đang bất hòa một cách cốt tủy với chính mình. Trong mắt thượng đế, Tôi là một con người khác với con người của tôi trong con mắt của chính tôi. Thượng đế đưa ra ngoài cái tốt đẹp nhất bên trong tôi.